Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 626 quả ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lưu truyền âm linh lực trong thể nội pháp gia, thi khí nơi đây sẽ tự tử. Bồi dưỡng pháp lực của hắn, có lẽ vận khí không tệ, trên đường đi Lâm Hiên cũng không gặp phải duyệt. Vật cương thi nào? Còn những tu tiên giả thì gặp khá nhiều, Lâm Hiên cũng không ầm tàng hành tung tu vi chỉ điều chỉnh ở ngưng đan trung, kỳ, thực lực như vậy tương đối không tệ, tự nhiên sẽ không có người nào ngu ngốc trêu chọc, đồng thời cũng không dễ dàng dẫn tới sự chú ý của kẻ hiếu tâm. Đảo mắt dắt vào mảnh bình nguyên âm linh này chín ngày. Ngày hôm đó Ma Vân tán đi hiện ra thân ảnh của Lâm Hiên, nhưng vẻ mặt của hắn lại không mấy hài lòng. Trên đường đi quả thực gặp qua không ít âm mạch, nhưng phẩm chất đa, phần chỉ là trung đẳng mà thôi, không có nơi đạt đến cực phẩm. Từ xa, vạn dặm đến chỗ này, Lâm Hiên muốn tìm một nơi tốt nhất. Cho dù nơi này là bình nguyên âm linh bị nguyện rửa nghe nói cũng chỉ có lác đác mấy nơi cực phẩm âm mạch nhưng địa điểm không rõ ràng. Mấy ngày trước Lâm Hiên dù mất không ít sức lực nhưng tin tức nghe ngóng được ở những nơi khác cũng không tỉ mỉ lắm, không biết tu sĩ bản địa có nắm được manh mối gì không. Lâm Hiên liền thả ra thần thức, với tu vi hiện tại của hắn trong phạm vi trăm dặm thì bản tình hình vẫn có thể dễ dàng nắm giữ. Rất nhanh đã có chút manh tin tức Lâm Hiên hóa thành một đạo kinh hồng màu đen biến mất ở không trung. Không đến nửa tuần trà thời gian, Lâm Hiên đã xuất hiện ngoài mấy chục dặm xa, vẫn là một mảng bát ngát mênh mông nhưng ở đường chân trời đát có bóng dáng của hai ngọn núi không quá cao. Không giống những ngọn núi xanh ở nơi khác, trên hai ngọn núi này chỉ có cỏ dại vài những bụi cây thấp, nhìn qua đặc biệt yên tĩnh và hiu quạnh. Núi cao hơn trăm trượng nhưng giữa hai đỉnh của nó lại hình thành một hạp cốc tương đối rộng rãi. Trên cành mấy cây cổ thụ đác khô héo nơi. Đây có một bầy quạ đen đang đậu, chúng cất tiếng kêu quang quác khó, chịu làm người ta dễ nổi nóng. Song bọn chúng cũng không giống quạ bình thường. Mặc dù toàn thân đều có lông vũ màu đen trước đầu lại có thêm một con mắt cỡ hạt đậu trắng. Nhật Vu thần không biết là đang ngắm vào nơi nào. Quả ma ba mắt, một loại yêu thú có lai lịch đặc biệt, nghe nói ở thời kỳ cổ xưa ở nơi đây bọn chúng cũng chỉ là quả đen bình thường sau đó hấp thu tinh hoa thiên địa cộng với bị thi khí xâm thực trong thời gian dài dần dần tiến hóa thành. Đương nhiên điều này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đàn quả ma kia có khoảng hơn 30 con. Xem qua thể hình ngoài con, đầu đàn vừa tiến dai, những con khác đều còn dừng ở cấp một mà thôi. Ngoài bầy yêu thú quả ma trong hạp cốc còn có thêm hai vị tu tiên giả. Tựa hộ là một đôi phu thi. Nam tử tướng mạo bình thường chừng khoảng ba mươi. Nữ tử nhỏ hơn mấy tuổi, dung mạo coi như thanh tú chỉ tiếc trên mặt có mấy đốm tàn, nhang. Tu sĩ và yêu tộc làm gì nói đến hai chữ hòa thuận đương nhiên tránh. Không được một cuộc đại chiến. Tu vi của đôi phu thê này không cao, nam chỉ là trúc cơ trung kỳ còn, nữ thì mới sơ kỳ, đối diện 30 con yêu thú tự nhiên rơi vào hạ. Phong tình thế bắt đầu cực kỳ nguy hiểm. May mà sư tu cũng có một vài thủ đoạn khác, mới miễn cưỡng chống cự. Được nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Lâm Hiên đến đây thấy thế không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ban đầu hắn muốn tìm tu tiên gia ẩn tu ở đây hiểu rõ hơn về tình hình Bình Nguyên. Ẩn lĩnh, nhưng không ngờ tìm đến mục tiêu lại chỉ là hai tên thái điểu trúc cơ, kỳ, tu vi của đối phương quá thấp nào có khả năng biết nơi có âm mạnh. Tuyệt sai, Lâm Hiên thở dài trong lòng thất vọng. Mà chiến cuộc phía dưới trong thời gian ngắn càng trở nên mãnh liệt. Đôi phu thê kia cùng đám quái vật quạ ma bên tu vi so với Lâm Hiên đều kém quá xa, tự nhiên không có khả năng phát hiện hành tung của hắn. A, đối diện sự vây công của quạ ma, nam tử trung niên đột nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng gào thét, cả người cơ thịt lồi lên gân xanh trên cổ. Dữ tận như cẩu long Khí thế trên người cùng tu vi đột nhiên bảo tăng lên mấy lần. Nhất thời đồng tử trong mắt Lâm Hiên co lại lộ ra vẻ giật mình, động tác của hắn cũng dừng lại. Có lầm hay không, nam tử trước mặt vốn chỉ là tu tiên giả trúc cơ kỳ, hơn nữa Lâm Hiên đắc xem qua chỉ mới tiến vào trung kỳ không lâu. Theo lẽ thường dù hắn sử dụng bí thuật đại tổn nguyên khí cao nhất, cũng chỉ nâng cao tu vi đến trung kỳ đỉnh phong, vậy mà thời khắc này, tu vi của hắn lại đến chút cơ kỳ đại viên mãn. Cái này, chỉ là một chút cơ kỳ nho nhỏ vậy mà lại có bí thuật nhịch thiên này. Trong lòng Hiểu Kỳ, Lâm Hiên liền không vội xuất thủ. Lúc này tu vi của nam tử tăng mạnh xong trên nhục thể lại thấm ra máu. Tươi li ti. Điều này cũng không có gì là lạ lạ. Tu tiên giả tính tỏa tu. Luyện cũng đồng thời cũng rèn luyện nhục thể dịch kinh tẩy tuỷ làm. Thân thể ngày càng dẻo dai mới có thể chịu đựng được tu vi nâng cao. Nếu dùng là bí thuật ma đạo bình thường tu vi tăng không nhiều, miễn cứng thân thể còn có thể chịu đựng, nhưng người này từ trung kỳ tăng mạnh đến đại viên mãn, pháp lực cả người tăng gấp bội, sự chịu đựng của nhục thể đã đến mức cực hạn. Tướng công. Nữ tử kia hô to một tiếng, trong mắt nam tử lại lóe lên một tia kiên quyết, mở miệng phun ra một đám hắc vụ lớn. Sương mù kia dừng ở trước người hắn ngưng thành một khu lâu cỡ chậu rửa mặt. Nhưng trong hốc mắt trống rỗng của khu lâu, Lâm Hiên tạm thời còn chưa nhìn ra thần thông gì. Con lẽ bí pháp này khi chức với tu vi của hắn thì chưa đủ để tu tập. Hiện tại pháp lực đã đủ nhưng tự nhiên còn luống cuống chưa biết thi triển. Đối diện khí thế kinh người do nam tử đột nhiên bộc phát ra, thế công của quạ ma chậm lại nhưng rất nhanh dưới sự triệu tập của ma quạ đầu. Lĩnh lại tiếp tục tấn công. Bọn trúc tử trong mồm nhả ra một loại ma, hỏa màu đen Mỗi con quái vật số lượng không nhiều nhưng toàn bộ tập hợp lại biến thành quả cầu lửa to như đầu người. Mắt thấy cảnh này Lâm Khiên đang định động thân thì nam tử kia lại có hành động khác. Ô ô